anh em nhá. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay thì mới khỏi bệnh thì nó lại lằng nhằng linh tinh hết máy trục trặc rồi lại thông báo sửa đường điện rồi cắt đường dây rồi thay đường nọ đường chai thật với anh em là mấy cái cắt điện này nó mệt mỏi lắm. Tại vì nó cắt điện thì mình không có thiết bị để mà đọc. Tôi cầm cái điện thoại ra gốc cây bưởi tôi ngồi tôi đọc truyện mà đọc được có 3 chương ngáy khiển kịt như lợn này. Kiểu gió mát hưu hưu xong bắt đầu là Ngồi đấy cho nó đỡ nóng, ấy, tại vì mặc dù mùa này đã chuyển đông rồi nhưng thời tiết nó hanh khô và nó có nắng nóng nữa. Cái phòng của mình này thầy lại bé, giúp vào đông đấy mà không có điện. Mà không có làm cái việc gì cả mà ngồi hút thuốc thì chỉ một chốc là biến thành cái bã thuốc luôn. Cho nên là ra ngoài ngồi một tí. Nhưng mà... Nói chung là mình đọc để biết trước nội dung mà không đọc được, đọc tí nó buồn ngủ. Mà. mà Nói chung là tôi không có duyên với cái chuyện này sao? Mặc dù tôi rất thích cái nội dung của cái chuyện này, nó thanh thản mà nó... Ở trong cái chuyện này tôi nghĩ là các bạn sẽ học được rất là nhiều bài học về vốn sống kinh doanh. Tôi thì không phải là người làm về kinh doanh nhưng mà tôi cũng thích. À, chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Thần Tượng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã thúc đẩy cho những cái thiên tài đi khắp nơi trêu gẹo người ta để mà đẩy mạnh quảng cáo cho à, thần ma đạo tràng. Kể cả những người mà có xích mích một chút ban đầu với đạo tràng nhưng khi hiểu ra thì cũng quay trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiếp theo. Ở trên lôi đài luận võ của Mộng Duyên Thành, đây là thành trì mà trụ sở Lạc Thủy Thương Hội tọa lạc, lần thí này cũng là do Lạc Thủy Thương Hội duy trì. Võ giả của Mộng Duyên Thành cũng chỉ được đến vậy. Một thanh niên kiêu ngạo đứng trên lôi đài, cười lạnh nói. Còn bầy đặt, xưng là đại thành trì của Thiên Duyên Quốc, trúc cơ Thiên Duyên Quốc toàn là thế vật cả sau. Nói rồi thanh niên kia đảo mắt nhìn xuống dưới võ đài, không ai dám lên tiếng trả lời. Thế vậy hắn lại càng thêm ngông cuồng nhìn sang bên trọng tài. Nghe nói Lạc Thủy Thương Hội là một trong hai đại thương hội ở Thiên Duyên Quốc kết giao với vô số thiên tài. Vậy thiên tài mà các người nói đều là mấy tên nhãi nhắp thế này ư. Dứt lời hắn chỉ thẳng vào kẻ bại trận đang bị thương lúc nãy. Cái gọi là thiên tài ngay cả việc để cho ta đánh tận hứng cũng không làm được. Các mặt của trọng tài đen xì hận không thể giết chết thanh niên trước mặt, nhưng hắn lại không thể phản bác câu nào, vì toàn bộ võ giả thiên tài mắn gọi tới đều đã thảm bại dưới tay người này. Chàm ra, ta nắm chắc trong tay vị trí quán quân này rồi, thanh niên thở dài, trà còn hứng thú gì nữa. Chán thật, có bấy nhiều thôi mà đã giành được hạng nhất, đúng là chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Vậy sao? Một âm thanh lạnh lùng truyền tới, một người xuất hiện thòng dòng bước lên lôi đài. Người nọ nói, Người chính là người có thể chất đặc thủ kia sau. Không sai, Nghe qua đại danh của ta mà vẫn dám bước lên đây, Xem ra là người tự là định rước lấy nhục rồi nhỉ? Anh liền cởi nhạo, khinh thường đáp, Báo danh tính ra đây, Để ta xem, Thiên tài không sợ chết của lạc thủy thương hội là ai? Đại vận quốc tiêu thiên, Người nọ kiêu căng nói, Trên người hắn có treo một tấm lệnh bài thuộc về lạc thủy thương hội, Hắn chắp tay sau lưng, Nếu người có thể đỡ được ba chiêu của ta, Thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. À, nực cười, chỉ bằng ngươi. Thanh niên nghe vậy thì sừng sốt, chợt án bật cười. Người cổ lạc thủy thương hội các ngươi, còn chẳng có ai đỡ được một chiêu của ta. Là ai cho ngươi cái rá gan lại dám tự đắc như vậy? Ngươi chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí thế thôi à? Phế vật, tiêu thiên hử lạnh kêu căng nói. Tiên tài chả phải cái danh muốn bịa ra là bịa được, mà là do nắm đấm tạo anh tài. Nếu không phải thiên tài lạc thủy thương hội đã đi ra ngoài, thì ngươi còn chẳng thể làm ta có hứng thú nhấc tay để đối phó. Nói về ngông, nói về đã kích người khác, người sánh được với người của Đại Vân Quốc như ta sao? Cũng không biết đi ra ngoài nghe ngóng xem, Diệp Đạo, Hứa Trường Không, Dương Tử Lăng, Trần Quyền, có ai không phải là kẻ cao ngạo nhất trong những kẻ cao ngạo? Ngươi... Được, ngươi đã thành công chọc tức ta rồi đó. Thanh niên cười lạnh, sát khí nổi lên cuồn cuộn, cuộn. người chết chắc rồi. Vừa dứt lời thì bên ngoài cơ thể thành niên kia bỗng dâng lên một ngọn nửa, cao mất, nhiệt độ nóng rực lan tỏa khắp nơi. Hắn tung trưởng, một con rồng lửa xuất hiện theo. Cho ngươi xem thần uy của hỏa nguyên thể. Một thể chất trùng cấp rác rưởi mà cũng dám xưng là thần uy. Tiêu thiên cười nhạo, chung quanh hắn cũng nổi lên lôi quang. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy thế nào mới gọi là thần uy. Âm... Uhm. Sau tiếng quát khẽ thì lôi quang xuất hiện bao phủ cả không gian, Trên dưới nơi nơi đều là mây đen, sấm chớp đi đùng không dứt, lôi xà cũng theo đó mà tung hoành. Có thể tạo ra dị tượng, ít nhất cũng phải là thể chất cao cấp. Sấm chớp đầy trời thế này, không biết là tiêu thiên có lôi thẻ gì nữa đây. Không ngờ lạc thủy thường hội lại kết giao được với thiên tài nhường này. Sau này không chừng lạc thủy thường hội sẽ có một chỗ dựa vững chắc rồi. Có giả dưới đài kinh ngạc bàn luận, trọng tài cũng kích động không thôi. Hắn biết tiêu thiên đây là một người quen của tiểu thư. Tiểu thư thật có mắt nhìn người, không ngờ nàng lại có thể làm quen với một thiên tài có thể chất cao cấp. Quy áp nặng nề truyền tới, thiên lôi giáng xuống. Tiêu Thiên kích phát hoàn toàn thần lôi bá thể, khiến chung quanh đều bị bao trùm bởi một cố uy áp khiếp người, mà người đứng đầu chịu trận chính là thanh niên kia. Cùng là thể chất đặc biệt nên thanh niên kia có thể cảm nhận rõ ràng nhất, thể chất lửa bị kiềm chặt trong nháy mắt, mà con hỏa long vừa xông ra lúc nãy cũng hoảng sợ quay về thần thể cao cấp chẳng phải tông môn đã thu nhận hết võ giả có thể chất cao cấp rồi sao? sao lại còn lòi ra một tên ở đây thế này? thanh niên kia âm thầm kinh ngạc bắt gặp hỏa long sợ sệt bay về khiến trong lòng hắn hoảng sợ không thôi. Âm... Uhm. lại tung ra một trường lôi điện chói mắt hệt như lôi thần giáng xuống khống chế sấm sét Ký tức hủy dệt cuồn cuộn khắp nơi khiến võ giả khiếp sợ vạn phần đối mặt với thế công của tiêu thiên bây giờ thanh niên chỉ muốn tránh thoát. Nhưng tốc độ của Tiêu Thiên quá nhanh. Nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt hắn. Khiến hắn chỉ có thể cố gắng chống chọi. Đừng. Phụt. Hai trưởng giao nhau. Lửa tàn, sấm sét tấn công. Thanh niên bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Cánh tay còn loáng thoáng bốc lên mùi khét. Thực lực của ngươi, quả thực chẳng khiến cho ta có hứng thú muốn ra tay chút nào. Tiêu Thiên thở dài, khinh thường nói. Nẻ tình ngươi chưa giết ai. Lần này tha mạng cho ngươi. Ngươi... Thanh niên vùng vẫy toan đứng dậy thì lại phun ra một búng máu tươi, hắn nhìn cánh tay bị cháy đen của mình, lạnh lùng nói, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Sao? Muốn báo thù? Tiêu thiên nhướng mày lên chế giễu Với từ chất của người có luyện thêm một trăm năm nữa cũng không đỡ nổi một chiêu của ta. Lời tiêu thiên nói là lời thật, sau này hắn sẽ càng thêm tiến bộ, thân thể thì mạnh hơn thể chất trung cấp quá nhiều, khi so sánh hai cái vẻ nhau thì thể chất trung cấp không khác gì rác rưởi ở dưới đài nhất thời vang lên vô số những tiếng cười khinh miệt thần uy của tiêu thiên công tử còn rành rành ra đó thể chất đặc thù của ngươi là cái thá gì cả một chiêu của tiêu thiên mà cũng không đỡ nổi một trăm năm ta thấy cô luyện thêm cả ngàn năm hắn cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của tiêu thiên công tử Có giả dưới đài cười lạnh tiêu thiên chỉ cần một chiêu đã khiến đối thủ trọng thương khiến bọn họ vô cùng hạ giận mới nãy còn to mồm nói là không ai ở mộng duyên thành có thể đấu một trận thỏa thích với hắn ngay cả cơ hội đề xuất toàn lực cũng không có. giờ thì đẹp mặt chưa, mới một chiều đã trọng thương, còn dám huỳnh hoàng nữa thôi. thanh niên kia xa sầm mặt lại trầm giọng nói: ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng liệu lạc thủy thương hội các ngươi có dám chấp nhận lời khiêu chiến của võ giả đạo quả không? võ giả đạo quả, à, không đánh lại được cung cấp thì muốn ỉ mạnh hiếp yếu xong, đúng là vô sỉ. quả là quá vô sỉ đi. người có thể chất đặc thù mà lại hành xử như thế à? Tiêu thiên còn chưa mở miệng thì các võ giả dưới đài đã xôn sao khinh bỉ. Chúc cơ đối với trúc cơ, nếu có thua thì trách là bọn họ tải nghệ không bằng người. Nhưng nếu đạo quả đấu với trúc cơ thì chẳng khác nào là bắt nạt người ta. Cái ta nói ở đây là trận chiến giữa đạo quả và đạo quả. Ta còn chưa tới mức làm ra mấy việc như ỷ mạnh hiếp yếu. Thanh niên kia hử lạnh nói, ngươi có dám thay mặt lạc thủy thương hội ứng chiến hay không? Trúc cơ ta đã bại, nhưng nếu là đạo quả, Thì liệu lạc thủy thương hội có dám chiến một trận với chúng ta hay là không? Tiêu thiên, trúc cơ, đạo quả, thậm chí là thần thông. Chẳng có cấp bậc nào mà lạc thủy thương hội ta không dám ứng chiến cả. Tiêu thiên kiêu ngạo. Có điều... Có điều cái gì? Muốn tìm cớ từ chối à? Thanh niên kia cười gần. Từ chối? Tiêu thiên khinh thường nói. Bọn ta có thể chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng ngày nào thiên tài lạc thủy thương hội ta... Cũng có những vụ làm ăn lớn, đáng giá tới mấy chục vạn nguyên tạ. Đối với các người, chẳng phải sẽ là mất thời gian của bọn ta hay sao? Các người, thiên tài mà cũng phải làm việc ư. Thanh niên kia sửng sốt, chẳng phải thiên tài chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi sau. Ở lạc thủy thương hội bọn ta, thiên tài đều phải tự cung tự cấp, tiêu thiên kiều căng đáp. Bọn ta là thiên tài chứ không phải phế vật mà cần người khác phải nuôi. Quy danh là do nắm đấm tạo thành, tài nguyên cũng là do hai tay làm nên. Nhớ kỹ, bọn ta là toàn năng. Sao bọn ta lại không biết là tài nguyên của bọn ta là do bản thân tự kiếm được vậy? Từ khi nào bọn ta trở thành con người toàn năng thế? những thiên tài bị đánh bại trước đó của lạc thủy thương hội không khỏi là hoang mang. Có điều mọi người nhìn sang tiêu thiên nếu như tất cả mọi chuyện đều dựa vào bản thân, lại cộng thêm thiên phú cao như thế. Tờ mờ, không ngờ mình lại phế thật rồi. Thì ra, thiên tài cũng phải tự mình nỗ lực. Võ giả dưới đài bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Lạc thủy thương hội không hổ danh là một đại thương hội. Người ta là thiên tài mà cũng cố gắng như vậy, sao có thể không cường đại được chứ? Kể từ bây giờ thì tiêu thiên chính là thần tượng của ta. Thiên phú cao như vậy mà còn luôn cố gắng như thế. Chúng ta dựa vào đâu mà lại đi lời biếng cả chứ? Các võ giả phía dưới sùng bái không thôi. Tiêu thiên sửng sốt, có phải các người đã hiểu sai ý ta rồi không? Ta muốn nói là ta đã giỏi giang như thế mà còn phải nỗ lực. Các người đã vô dụng như thế này thì có cố gắng cách mấy cũng chả đuổi kịp đâu, thế nên là về nhà mà ngủ cho khỏe đi. Vậy phải làm thế nào mới có thể khiêu chiến các ngươi? võ giả thanh niên kia hỏi lại, tại sao hắn lại có cảm giác như khí thế của mình yếu hơn không ít? Ta chỉ muốn khiêu chiến đạo quả hay là tất cả tiên thiên trúc cơ đạo quả, thậm chí là thần thông, tiêu thiên nói. Tiên thiên và đạo quả, trúc cơ thì thôi đi, thanh niên nọ ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết bỏ qua tiêu thiên đi. Cái tên Tiêu Thiên này hắn cũng đánh không lại. Được, người chờ một chút. Tiêu Thiên lấy ra ngọc bài chuyển tin, rót nguyên lực và rồi gửi tin. Diệp Đạo, nhận được tin tức trả lời ngay. Tào đấy, giọng của Diệp Đạo vang lên. Có người muốn khiêu chiến thiên tài tiên thiên, người có tới không? Ở mộng duyên thành, tiên thiên. Tiêu Thiên nói, khiêu chiến với thiên tài tiên thiên ư? Có hai vạn nguyên tệ không? Ta với hứa trường không đang đi chung. Không có hơn hai vạn mỗi trận thì bọn ta không tới đâu. Diệp đạo bĩu môi Thanh niên kia ngơ ngác Cái đờ mờ Tiên thiên đánh một trận phải mất hai vạn sau Mấy võ giả bên dưới cũng sửng sốt Con mẹ nó rốt cuộc là đang thách đấu Hay là đang làm cái trò gì vậy Hai vạn nguyên tệ người có không Tiêu thiên hỏi Thanh niên kia hoang mang Bọn họ có phải là tiên thiên mạnh nhất của mệnh duyên thành không đó Phải Tiêu thiên trả lời chắc nịch Ở trong cùng cảnh giới tiên thiên Cả cái thiên duyên quốc này Người có thể tiếp được ba chiêu của bọn họ Chỉ đếm được trên đầu ngón tay Được, hai vạn thì hai vạn, thanh niên kia lập tức đồng ý. Ta phải chứng minh cho các người thấy, bọn ta mới là người mạnh nhất trong đồng cấp. Ờ, để ta hỏi đạo quả cái đã. tiêu Thiên gật đầu rồi truyền tin cho thang Nguyệt Lộ. Nguyệt Lộ, có người khiêu chiến đạo quả, có trả tiền đó. Ở mộng Duyên Thành, người có đấu không? Hơn mười vạn nguyên tệ, ta có thể chỉ điểm trón một chiêu. Nếu ta thua, trả hắn hai mươi vạn, thang Nguyệt Lộ đáp. Thua trận trả hai mươi vạn bọn giả giết đại xôn xao, ngay cả trọng tài đang chủ trì cuộc chiến cũng thèm rõ dãi. "Được, ba canh giờ, ba canh giờ sau sẽ tỷ thí ở đây, như thế nào?" Thanh niên kia đồng ý ngay. "Không thành vấn đề, ta đợi người ba canh giờ là được." Tiêu Thiên Đáp. Thanh niên xoay người rời đi, trong lòng lại cười lạnh. Lống nguyên tệ vô dụng kia, làm sao có thể bù được vết chuyện bọn ta đánh bại ngươi để trở thành người mạnh nhất của Mộng Duyên Thành, hoàn thành nhiệm vụ của sư môn giao phó chứ? Đến lúc đó thì trước mắt bọn ta đều sẽ là những tài nguyên chân quý và những bảo vật mà các ngươi cả đời chưa từng gặp qua. Cho dù bản thân có thảm bại, nhưng nếu có thể giúp bọn họ trở thành đệ nhất thì đây cũng là một công lao to lớn. Thanh niên này có tính toán của riêng mình, song cũng khiến cho Tiêu Thiên kinh ngạc không thôi. Đồng ý luôn thật à? Thằng nhãi này giàu có tới vậy sao? Biết vậy trước khi lên đài mình phải nói cái vụ đặt cược này rồi. Tiểu Thiên, một thiếu nữ bước lên lôi đài mừng rỡ nói. Ta không ngờ là ngươi lại mạnh đến thế. Tiêu thiên cười khẽ. Ta không mạnh lắm đâu. Miên cưỡng đánh đấm được một chút thôi. Vậy mà còn nói không mạnh. Tiểu thiên công tử khiêm tốn quá. Võ giả dưới đài nhao nhao nói. Má nó chứ. Đã đánh thể chất trung cấp ra bã rồi mà còn nói là không mạnh. Thế thì phải như nào mới nói là mạnh đây? Nói thế chẳng phải cái đám võ giả vừa thảm bại như bọn họ là đồ rác rưởi bỏ đi cả sao? Tiểu thiên. Nếu ngươi đã thắng rồi tại sao còn chấp nhận lời thiêu chiến nữa? Thiếu nữ hỏi, ha ha, cho bọn họ một ít bài học mà thôi, mấy vị bằng hữu của ta đều là một trong những người mạnh nhất ở trong cảnh giới đó, Tiêu Thiên khẽ nói. Bây giờ hắn chỉ có thể nói là một trong những thôi, còn vô địch cùng cấp ấy à? Ha ha, muốn vô địch, vậy thì ngươi đã hỏi mấy vị hội viên nạp tiền ở chỗ thần ma đạo tràng hay chưa? Đại Vân Quốc lại có nhiều thiên tài đến như vậy ư? Thiếu nữ kinh ngạc. tiêu thiên cười khổ gật đầu, khi nào có thời gian hắn nói tiếp Chúng ta đi chuẩn bị cho Yến tịch trước đi Lát nữa bọn họ tới rồi Rất lời Tiêu Thiên nhảy xuống lôi đài Thiếu nữ thấy vậy đuổi theo Đồng thời tuyên bố Ba canh giờ sau tỉ thí sẽ tiếp tục diễn ra ngay tại đây Võ giả dễ đài lần lượt rời đi Nhưng quyết định ba canh giờ sau sẽ lộn lại Tiêu Thiên nói cho đám người Diệp Đạo biết địa chỉ cụ thể Đề sư tôn của hứa trưởng không Mang hai người tới Thang Nguyệt Lộ cũng cun cút chạy đến đây Bọn họ đều đang ở nơi cách chỗ này không xa người cách xa chỉ có cường giả thần thông nhưng mà ba canh giờ thì cũng đủ thời gian chạy tới. Tiêu nữ kia rất thông minh, trực tiếp sai hạ nhân chuẩn bị một bàn yến tiệc tốt nhất, dùng loại rượu ngon nhất để tiếp đãi bạn của Tiêu Thiên. Qua trận đấu này thực lực và thiên phú mà Tiêu Thiên có thực sự là đáng kinh ngạc. Thân là nữ nhi của hội trưởng, sao nàng có thể không nhìn ra tiềm năng của hắn? Tiêu Thiên cũng đã nói, bằng hữu của hắn đều là những thiên tài hàng đầu, người có thể làm bằng hữu của Tiêu Thiên thì sao thực lực có thể bình thường được? Rất có khả năng bọn họ cũng là người sở hữu thể chất cao cấp hoặc là huyết mạch cao cấp. Thiên tài bực này thì đừng nói lạc thủy thương hội của nàng, cho dù là thiên duyên quốc thì cũng phải cố gắng mà lôi kéo quan hệ. Lạc thủy thương hội, sau khi bày tiệc xong, hạ nhân lui ra đợi khách đến. Quái đào dương, bá đào khởi, thiên hạ khắp trốn, hận không ai đáng một đao. Thiên kiếm, thanh liên, tồn tại vi kiếm, Hận thiên hạ không ai đáng một kiếm. Hai giọng nói ngông cuồng vang lên, một đao một kiếm đồng thời xuất hiện ngay trung tâm trạch viện của lạc thủy thiên hội. Hai người các ngươi... Tiêu thiên ngốc đầu nhìn hai người cạn lời nói. Các ngươi như vậy mà vẫn chưa bị người ta đánh chết sao? Tiếu nữ ngơ ngác nhìn bọn họ. Hận không ai đáng một đao trong thiên hạ. Hận thiên hạ không ai đáng một kiếm. Thế mà vẫn còn sống được tới tận bây giờ. Thật là thần kỳ. Người có thể giết được bọn ta, trừ trang chủ thì chẳng còn ai nữa, Diệp Đạo kiêu ngạo nói. Hứa trường không lạnh nhạt mở miệng, bọn ta đấu với tiên thiên lại không phải nói tất cả người trong thiên hạ, tạm thời ta còn chưa gặp được tiên thiên nào đủ trình giết bọn ta. Tiêu thiên cười khổ, nào, để ta giới thiệu với các người, đây là bằng hữu tốt của ta, Lạc Tâm, nàng là nữ nhi của hội trưởng Lạc Thủy Thương Hội, còn hai người này cũng đều là bạn tốt của ta, Diệp Đạo và Hứa trường không. Nữ nhi của hội trưởng ư, người giàu nha. Hai người biến sắc lập tức nghiêm túc chào hỏi. Xin chào, ta là Diệp Đạo, ngươi có thể gọi ta là Diệp ca Ta tên hứa trưởng không, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi ta, chỉ cần có thể ta tuyệt đối không từ chối. Hứa trường không cũng đứng thẳng người lên. Lạc tâm ngờ ngác, sao tự dưng lại thay đổi thái độ nhanh thế chứ? Nàng thân là nữ nhi của hội trưởng, dù học nhiều biết rộng, vẫn không khỏi bị hai người làm cho bối rối. Nàng cười khan hai tiếng không biết nên đáp lời như thế nào. ục khục hai người hơi quá rồi đó. sắc mặt của Tiêu Thiên cũng không dễ coi. Ta xem các ngươi như huynh đệ, các người ngược lại đang muốn làm cái trò gì đó. Hai người cũng cười gượng lúc này mới ngồi xuống. Đối thủ lần này là ai vậy? Người có thể chất đặc thù, muốn đoạt danh hiệu đứng đầu cùng cấp thổ tả gì đó. Lại là một tên bịp bợ muốn tạo danh tiếng thôi, Tiêu Thiên nói. Thể chất đặc thù ư? Lần trước ta mới đánh bại một tên phong linh thể chất cấp thấp, nếu như không phải đối phương có tiền thì ta đã dùng một kiếm giết quách đi rồi, hứa trưởng không khinh thưởng nói. Diệp đạo gập đầu, khoảng thời gian gần đây thấy không ít thể chất đặc thù xuất hiện, hầu như bọn ta thấy thành chỉ nào cũng gặp bọn họ, chẳng qua đều là cấp thấp, không đỡ nổi một chiêu của bọn ta. Lạc tâm nghe vậy mà hoảng hồn, tuy là thể chất đặc thù cấp thấp, nhưng đó đều là những nhân vật bất phàm, thế mà lại không đỡ nổi một chiêu của hai người này ư vậy thì phải mau chóng ra tay thôi, hứa trưởng không nói. phàn đã, thang nguyệt lộ cũng muốn đến. lần này đối phương không chỉ khiêu chiến tiên thiên thôi đâu, y còn muốn thách đấu cả đạo quả nữa. ta đã chuyển tin cho nàng rồi. tiểu thiện lên tiếng. thang nguyệt lộ cũng tới tớiư? hứa trưởng không kinh ngạc, không khỏi hỏi. ai lại ăn gan hùm gan hổ thế, lại dám khiêu chiến nàng? bồ thấy mình đã sống quá lâu hay là gì? người ta chỉ muốn đạt đệ nhất cùng cấp thôi. Chúc cơ thì đã đánh với ta một trận rồi, thảm bại, thế cho nên mới đổi ý muốn tranh đệ nhất ở tiên thiên và đạo quả. Tiêu thiên giải thích một câu. Hay là để cho bọn họ tranh đệ nhất nhập môn đi, diệp đạo xoa cầm. Tiên thiên, trúc cơ, đạo quả bên bọn họ đều rất mạnh. Nếu lại cho người ta một chiều thảm bại, vậy đối phương có khi nào khóc đến chết hay không? Bọn họ muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất tới vậy sao? Vậy thì ta có ý này này. Đưa trưởng không kích động nói. Nếu cách này mà thành công thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được một vố lớn chứ chẳng chơi. Ý tưởng gì? mau nói xem. Diệp Đạo vội vàng hỏi. Tiêu Thiên cũng rất tò mò. Hắn cũng đang muốn kiếm tiền đây. Lạc tâm kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy? Một đám thiên tài cao nhất nhưng lại luôn nghĩ về cách kiếm tiền ư? Tiêu Thiên, ta đến rồi đây. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Thang Nguyệt Lộ từ trên trời đáp xuống tiến vào sân. Thang Nguyệt Lộ tới rồi. mau ăn cơm đi. Ăn xong thì chúng ta sẽ xuất chiến, tiện thẻ bàn bạc một chút, làm một cuộc biểu quyết lớn, Tiêu Thiên nói. Căn này bán xong rồi, thu nhập chắc chắn là không dưới 10 vạn nguyên tệ đây, hứa trưởng không nói. Ồ, các Nguyệt Lộ tỏ ra hứng thú, nhanh chóng ngồi vào chỗ. Màu nói đi, cụ thể là có chuyện gì kiếm tiền vậy? Lạc tâm há hốc mồm, nàng lúc này thực sự rất mờ mịt, thực sự không hiểu là ba người thiên tài mà Tiêu Thiên mời đến, cứ vừa nghe đến tiền thì lập tức biến thành cùng một loại người như nhau. Giống như một gã thương nhân gian xảo vậy Mọi người uống rượu trước đã Lạc Tâm nói Không uống rượu Đối với thiên tài mà nói Thì không thể uống rượu trước khi kiếm tiền Nó sẽ ảnh hưởng đến sự thấu suốt của suy nghĩ Diệp Đạo dứt khoát nói Lạc Tâm lại há hốc mồm thở dốc Thiên tài kiếm tiền Thì có liên quan quái gì đến việc uống rượu chứ Các người đang đi luận võ cơ mà Ăn đi Ăn xong rồi đi Đừng để tiểu dương béo Tốt ruột chờ đợi chúng ta Diệp Đạo khẩn trương nói Bốn người họ ăn rất nhanh, trong đó có cả tiêu thiên, nhanh đến nỗi là muốn ăn hết cơm trong một hơi vậy, ăn no một lần, sớm đi luận võ kiếm tiền. Lạc Tâm thấy vậy nhất thời không nói nên lời. Ba giờ sau, năm người bọn họ cùng tới võ đài. Lúc này ở dưới võ đài võ giả vây quanh, rất đông, bọn họ đã đến Tây tử sớm, chỉ cho trận chiến bắt đầu mà thôi. Võ giả trẻ đã tới rồi, cánh tay đã khôi phục, sau này sẽ không để lại gì chứng gì. Hiển nhiên là đã dùng đan dược trị thương tốt. Bên cạnh hắn còn có hai người đi theo. Một tên có khí thế hùng hậu, một tên thì yếu hơn một chút, nhưng đều là dạng thể chất đặc thù. Lần này các người thách đấu với ai? Tiêu Thiên thở ơ nói, đây chính là Thang Nguyệt Lộ, Đạo Quả. Hai người này là Diệp Đạo, Hứa Trưởng Không, Tiên Thiên. Bọn họ ư, tên thanh niên yếu ớt kia câu mảy khinh thường nói. Sư huynh, ngươi kêu ta tới để đánh nhau với cái loại phế vật này à? Phế vật? Diệp đạo vừa hứa trường không cười nhạo, lãnh đạm nói. Người tiếp được ba chiêu của bọn ta, bọn ta tha chết cho người. đúng là kiêu ngạo, trận này ta bắt đầu trước. Hai người các ngươi cùng lên, hạch từng người một lên tìm đường chết. Tên thiền thiền kia kiêu ngạo nói. Cùng lên thì chắc không được đâu, ngươi còn không có tư cách đó. Hứa trường không khinh thưởng nói. Chàm ra, nhiệm vụ bắt nạt bạn nhỏ này chỉ có thể giao cho ta. Diệp đạo bất lực bước lên võ đài, lắc đầu thở dài. Nói thật nếu không phải hai vạn nguyên tệ Thì ngươi không có tư cách để ta phải ra tay Ngạo mạn Nhớ cho kỹ đầy Người đánh bại ngươi là Trương Phong Quốc giả trẻ tuổi quát lên một tiếng Rồi dậm chân làm võ đài chấn động Một đấm bung ra tia sáng màu vàng đất trói mắt Thể chất đặc thù Lại là thể chất đặc thù có giả dưới đài đều kinh sợ hô lên Trên mặt của Trương Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo Chịu chết đi thằng điên Ngươi đã từng gặp qua rồi Bá đau len căng thở dài một tiếng lưỡi kiếm thoát ra khỏi vỏ ánh sáng chói lọi lóe lên một tia sáng phá vỡ vội thứ với khi thế đập vỡ tất cả ánh sáng màu vàng đất sáng bóng kia liền tán loạn một đường máu lộ ra máu phun thành vòi a có tiếng hét thất thanh vàng lên lưỡi đào lạnh xẹt qua cổ đã gác trên cổ của trương phong ngươi còn không tiếp được một đao của ta thật là một đao nhanh cái này đã hơn hẳn tiên thiên rồi so với trúc cơ bình thường còn nhanh hơn nhiều Võ giả bên dưới cảm thắn Một đau giả quá mạnh Thiên tài mà tiêu thiên quen biết Quả nhiên là phi thường Lạc tâm lúc này cũng bị sốc khi nhìn thấy Ngươi, chuyện này làm sao có thể Trương Phong không thể chấp nhận được sự thật này Hắn có thể chất đặc thù tu luyện công pháp lại phù hợp với thể chất Võ công lại cao cường Vậy mà lại không thể tiếp được một đau Ngươi thua rồi, hai vạn nguyên tệ đâu Diệp đạo thờ ơ thu đau lại Thể chất đặc thù sao Còn chưa đến cao cấp thì tính là cái gì? cho người, ta còn muốn thách đấu tiếp. Ta không tin là mình lại không thể tiếp nổi một chiêu. Trương Phong ném ra hai vạn nguyên tệ rồi giống lên. Được thôi, nhưng mà ta không muốn đấu với người. Hứa trưởng không, đến lượt người đó. Diệp đạo nhận tiền xong thì đi xuống lãnh đạm nói. Hứa trưởng không từ tốn bước lên võ đài. Người có cơ hội một chiêu. Mẹ kiếp, người dám xúc phạm ta như thế à? Trương Phong đột nhiên phát điên anh không thể tiếp được một đao của Diệp Đạo, chẳng lẽ lại không tiếp được một kiếm của người này. Anh Liên Với trường không vừa bước lên võ đài thì hoa sen màu xanh đã xuất hiện. Hoa sen từng bước sinh ra, đường kiếm đã đạt tới cực hạn, mắt thường khó có thể thấy được. Một kiếm cũng đã vượt qua cả tiên thiên, hơn cả kiếm khách trúc cơ. Một kiếm này hoàn toàn đánh tan sự kiều ngạo của Trương Phong. Hắn ngư ngác nhìn thanh trường kiếm chỉ cách cổ họng mình một tức, mà trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Ta... Còn mẹ nó, thế nhưng là thể chất đặc thù cơ mà. Ta mới xuất đạo từ tông môn, ta còn võ công cao cường, phối hợp với thể chất của ta. Cho dù là trúc cơ vừa đột phá, ta cũng có thể chiến. Nhưng tại sao? Tại sao ta lại thua? Lại đánh không lại một tiên thiên có thể chất bình thường. Hai vạn, hứa trưởng không dơ hai ngón tay ra. Lại là một chiêu. Hai người tiên thiên này quá mạnh mẽ, thể chất đặc thù cũng không sánh bằng. võ giả dưới đài sợ hãi than. Thương hội lạc thủy tìm đâu ra thiên tài có lực chiến mạnh đến như vậy. Một nhóm võ giả kinh ngạc và cũng cảm thán độ mạnh của thương hội lạc thủy. Nghe cuộc thảo luận của các võ giả, lạc tâm cười khổ. Sao nàng có thể mời được võ giả thiên tài như vậy đến lạc thủy thương hội chứ? Tất cả đều là nhờ tiêu thiên mời đến thôi. Sau khi nhận hai vạn nguyên tệ, hứa trường không trực tiếp rời khỏi võ đài, thản nhiên nói. Ai, trong thiên hạ này, có tiên thiên nào có thể tiếp được một kiếm của ta sao? Nội tâm của Trương Phong sụp đổ, quỳ trên võ đài. Lời này chính là hắn đã nói ra. Đứng lên. Một võ giả trẻ tuổi khắc lạnh lùng nói, đến trên võ đài, lơ lửng trên trời cao, giống như thiên thần cao cao tại thượng, nhìn xuống Trương Phong mà nói. Đệ đệ của ta, ngươi không phải là phế vật. Trương Phong run rẩy tuyệt vọng ngẩn đầu. Sư huynh, ta vất vả khổ tu hơn 10 năm, vậy mà một kiếm một đao cũng không tiếp nổi. Lùi ra, để ta báo thủ cho ngươi võ giả trẻ tuổi kia lạnh lùng nói: cảm ơn sư huynh trương phong khó khăn đứng dậy trở lại bên cạnh đám võ giả cùng nhau nhìn lên võ đài lên đây làm một trận tên đạo quả kia lạnh như băng nói thang nguyệt lộ dậm chân bay lên không trung nháy mắt đã tới trên võ đài lãnh đạm nói người muốn thua như thế nào ta muốn thua như thế nào sau đạo quả kia ngẩn ra chật lạnh lùng cười một tiếng tốt tốt lắm đánh bại hai vị sư đệ của ta ngươi thực sự cho rằng Bà bọn ta là bất tài sao? Thang Nguyệt Lộ im lặng chỉ thản nhiên nhìn hắn. Thế vậy tên đạo quả này hết sức tức giận, trường kiếm ở trong tay từ trên người phóng ra, ngọn lửa lập lòe. Ta, Diệp Viêm, không thể một chiêu đánh bại người thì sẽ tự sát ngay tại chỗ. À không, như vậy thì quá tàn nhẫn với ngươi rồi. Nếu không đánh bại được ta, ngươi chỉ cần đưa thêm 10 vạn nguyên tệ là được. Thang Nguyệt Lộ thản nhiên nói. Được, nếu như ta không đánh bại người sẽ cho người thêm 10 vạn nguyên tệ. Diệp viêm tức giận nhưng sau khi nghĩ lại có lẽ vẫn không nên khăng khăng giữ lấy ý nghĩ tự sát. Nếu như thực sự không giải quyết được trong một chiêu, vậy thì lúc đó mình nên chết hay là không chết đây? Tuyết mẹ, thác Nguyệt lộ lời to rồi, chưa thấy ai ngu ngốc như vậy, lại còn đương trưởng tăng giá nữa chứ? Diệp đạo ghen tỵ nói. Người nói xem, tại sao cái tên Trường Phong kia không tăng giá? Chỉ bằng cái giá thách đấu thêm lần nữa thôi mà. Thưa trường không thất vọng nhìn về phía Trường Phong. Chúng ta đoán xem biểu cảm của Diệp Viêm sẽ thế nào đây? Diệp đạo lẩm bẩm. Lạc Tâm ngây ra, các người lại tự tin đến vậy sao? Diệp Viêm kia rất có khả năng là thể chất cao cấp đó nha. Ra tay đi chứ." Thang Nguyệt Lộ khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt lạnh lùng. "Âm." Um, một tiếng động vang lên, một làn sóng nhiệt vô biên quét qua, một luồng khí đáng sợ tỏa ra, lấy Diệp Viêm làm trung tâm, một cái biển lửa được hình thành, nhiệt độ nóng và cao khiến các võ giả đang xem phải rút lui trong kinh hãi dùng hết sức của ngươi đi, ngươi không có cơ hội dẫy dọa đâu. tăng nguyệt lộ lạnh lùng nói. lời này từ trong miệng nàng không hề có chút kiêu ngạo nào, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. nhưng diệp viêm nghe vào tai lại vô cùng chói lói. đây là đang sỉ nhục hắn. thể chất cao cấp thật là mạnh mẽ, võ giả bên dưới kinh sợ. cả mặt của lạc tâm cũng trầm chú. lai lịch của ba người này rút cuộc là gì vậy? thể chất cấp thấp cấp trung thì còn có thể hiểu được, đây là thể chất cấp cao hoàn toàn là hiếm thấy mà tại sao ba người còn tụ họp cùng nhau? Diềm Vũ phá trời, Diệp Viêm thét lên, ngọn lửa vô biên tụ lại trong lòng bàn tay, nhiệt lượng nóng rực tập trung lại tất cả trong lòng bàn tay hắn, đẩy ra một trường làm không gian bóp méo, nguyên khí thiên địa cũng náo loạn. Thanh Nguyệt lộ vẫn khoanh tay đứng đó, làm như chưa từng nhìn thấy một trường khủng bố này, vẻ mặt bình tĩnh và lãnh đạm, không chút lo lắng. Cẩn thận, lạc tâm nhịn không được mà hét lên. Trước đó Diệp Đạo và Hứa Trường không đánh nhau quá nhanh. Bọn họ còn chưa kịp nhìn thì đã kết thúc, nhưng mà lần này lại dây dưa một chút thời gian. thể chất cấp cao, chẳng lẽ nàng bị dọa ngốc rồi sao? Võ giả phía dưới đài nghi ngờ nói. Vẻ mặt của võ giả ở cùng với Trương Phong cũng trở nên ngưng trọng. Đối phương chắc chắn không phải là người chịu chết. xem diệp đạo với hứa trưởng không thì biết, người này tuyệt đối là phi thường. Nhìn thấy một trưởng sắp nhào tới trên người mình, hai tay thang nguyệt lộ cuối cùng cũng giang ra. Một đường khí thức tỏa ra sau lưng nàng nổi lên một bóng người to lớn đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời. Người đã từng gặp qua thần huy chưa? Cái gì? Diệp viêm biến sắc, thể chất lập tức bị áp chế, một bàn tay trong suốt như ngọc thò ra, ngọn lửa trong lòng bàn tay đó sụp đổ, rồi nhẹ nhàng đè lên ngực hắn. Đùng! Chỉ cần một cái ấn nhẹ, diệp viêm trực tiếp bay vọt ra, phun cả lít máu tươi, sắc mặt tái nhật. kia Hình bóng kia! Mọi người kinh ngạc nhìn bóng dáng đó, Đáng tiếc là nó xuất hiện quá nhanh Mà biến mất cũng quá nhanh Bọn họ chỉ cảm thấy một áp lực kinh người xuất hiện Rồi biến mất trong tích tắc Sắc mặt của Diệp viêm tái nhật Nhìn bóng dáng đó biến mất Mà trong mắt chỉ có sự hoảng sợ tột cùng Thật là khủng khiếp Thân là thể chất cấp cao Ở dưới thân hình đó lại cảm thấy mình chỉ như một mảnh vụn Thể chất cấp cao Ngày trước là không có chỗ chê Nhưng giờ trực tiếp bị áp chế đến mức thấp nhất Một chút sức mạnh cũng không phát ra được Thang Nguyệt Lộ chậm rãi đáp xuống, lạnh lùng nói. Hai mươi vạn nguyên tệ Của người đây, Diệp Viêm không chút do dự, chỉ còn sợ hãi. Người trước mặt này thật là đáng sợ. Hắn biết, dù là thể chất đỉnh cao cùng với huyết mạch cao nhất, cũng không thể trón uy áp lớn như vậy. Thần oai, chẳng lẽ người trước mặt này là hậu duệ của thuần sau. Nhưng mà trên thế giới này thật có thần tiên ư. Sư huynh, hai võ giả vội vàng nhào lên đải đỡ Diệp Viêm dậy. Đi. Diệp viêm liếc nhìn Thang Nguyệt Lộ, sau đó lại nhìn vào đám người tiêu thiên, trong mắt hiện lên một tia bối rối, nghiêm nghị nói. Đợi đã, Thang Nguyệt Lộ đột nhiên nói. Sao vậy? Ngài còn muốn gì nữa? Diệp viêm kiêng dè nhìn Thang Nguyệt Lộ với vẻ mặt ngương trọng. Không so sánh thì không biết, lúc mà so sánh với nhau, bọn họ mới nhận thức được sự thật đáng sợ. Ba người bọn họ tự cho mình là vô lịch, nhưng ai mà biết được, họ còn không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Các người muốn vị trí thứ nhất sao? Thang Nguyệt lộ hỏi. Ba người đều im lặng trong chốc lát. Diệp viêm lạnh lùng cởi nói. Nếu ngài muốn làm nhục bọn ta, vậy thì ngài thành công rồi. Không. Hứa trường không lên lôi đài nhìn lướt qua tất cả võ giả đây. Các người có muốn tranh thứ nhất không? Ý của ngươi là gì? Đứng thứ nhất là các người rồi. Chúng ta làm gì có năng lực tranh giành nữa? võ giả dưới đài cười khổ? Không. Các người có năng lực. Diệp Đào trầm giọng nói. Thật ra thì muốn đứng thứ nhất rất dễ, các người đều có năng lực này cả. Đúng thế, bây giờ bán đấu giá, thứ nhất tiên thiên một vạn nguyên tệ trở lên, ai cao người đó thắng, giới trưởng không hét lên. đệ nhất trúc cơ thì năm vạn nguyên tệ trở lên, tiêu thiên cũng mở miệng. đệ nhất đạo quả thì mười vạn. Thang Nguyệt Lộ cũng nói ra, tất cả võ giả lên chố mắt. Mẹ nói chứ, các người giành lấy vị trí đứng đầu là để bán đấu giá đấy à? Sao trong lòng, con mẹ nó lại có thần được chứ? Các người đừng lo lắng, ai giành được, chúng ta tuyệt đối sẽ bại dưới tay các người. Các người muốn chúng ta bại mấy chiều trong tay các người cũng được, hứa chẳng không còn nói thêm. Bắc, chúng ta có nền tin hay không đây? Hoặc là nói, đạt được cái đệ nhất như thế này thì con bà nó ai thừa nhận chứ? Tiểu thư, trong tay không chịu nổi nữa đưa mắt nhìn về phía lạc tâm. Được đệ nhất mà như thế này thì chúng ta có thừa nhận hay không? Tiểu thiên lại nói, ai giành được đệ nhất chúng ta sẽ đánh không lại các người. Nếu như ai không thừa nhận, thì cũng không có sao, dù sao thì chúng ta cũng bị người đánh bại. Lạc tâm ngớ ra, mặc dù sớm đã dự đoán được, nhưng khi đối mặt với tình cảnh này, nàng vẫn có cảm giác suy sụp trong lòng. Võ giả, các ngươi đều không muốn vị trí thứ nhất sao? Các ngươi đều chê vị trí. Thứ nhất, để mà đi bán như thế này à? Chờ đã, ta muốn biết các người thiếu tiền như vậy sao? Diệp viêm nhịn không được mà hỏi. Tài nguyên của chúng ta cần phải tự mình kiếm được bằng cả hai tay. Không có tiền thì làm sao mà mua tài nguyên? Hứa trường không bĩu môi nói chúng ta không phải là thiếu tiền mà thiếu rất nhiều tiền. Ta trả một vạn nguyên tại. Ta phải được đệ nhất tiên thiên, một gã đệ tử tiên thiên hô lên. Còn có ai không? Các người yên tâm đi. Các người tranh đoạt vị trí đệ nhất chúng ta có thể khuyến mãi ba lần. Ai dám cùng các người khiêu chiến thì chúng ta sẽ ra tay ba lần. Nhất định sẽ giết chết hắn, sau đó lại bại dưới tay các người, Diệp Đạo nói. Vậy ta trả hai vạn. Khi nghe được điều này, một võ giả tiền thiền khắc lên tiếng. Ba vạn, vị trí này của ta. Bốn vạn, ta mới là kẻ đứng đầu. Lạc Tâm ngây người nhìn những thứ này, nhóm người này có thể kiếm nhiều tiền hơn cả thương hội của bọn hắn nữa. Tốt cuộc thì ai là thiên tài, ai là thương nhân đây? Thấy Lạc Tâm không lên tiếng, trọng tài dứt khoát nói. Ờ, bụng ta hơi khó chịu. Ta sẽ quay lại thì các người chọn xong vị trí thứ nhất. Diệp sư huynh, trường phong hoảng hốt mở miệng, có mua không? mua chứ, sư môn chỉ cần chúng ta đứng thứ nhất thôi mà, Diệp viêm nói. 5 vạn nguyên tệ, trường phong hô lên. 5 vạn vừa ra thì không ai tăng lên nữa, mặc dù đám võ giả tiên thiên này giàu có, nhưng không thể trực tiếp lấy ra 5 vạn nguyên tệ tùy tiện tiêu xài được. Tệ nhất trúc cờ, 5 vạn trở lên, ai mua không? Ta trả 6 vạn, 7 vạn, 10 vạn. Tên võ giả có thể chất cấp thấp quát, thành dao. Vậy đệ nhất đạo quả ai mua? Thang Nguyệt Lộ lại nói. 11 vạn. Diệp Viêm hô đầu tiên. Có rất ít võ giả đạo quả đây, chỉ có vài ba người, mà lại đều là người của thương hội Lạc Thủy. Ta trả 12 vạn. Lạc Tâm nghĩ đến lời nói trước đây của Tiêu Thiên liền nói. Tiểu thư, người cũng không phải võ giả đạo quả mà. Sắc mặt của Diệp Viêm tối sầm lại. Ta mua cho gia tộc, Lạc Tâm dứt khoát nói. 13 vạn. Diệp viêm suýt chút nữa thì tức đến ói cả máu. Mười bốn vạn. Mười lăm. Nếu người tăng thêm một đồng nữa thì ta cũng không cần. Cùng lắm thì đi thành chỉ khác thôi. Diệp viêm oán hận nói. số tiền này là đã đào hết cả vốn liếng của hắn rồi. Được. Người thắng. Lạc tâm nhún vai. Là một người hỗ trợ thì nàng đã cố gắng hết sức rồi. Giàu thật chứ. Ta rất muốn biết lai lịch của ba người này. Hứa trưởng không lầm bẩm Ba người họ nhận tiền đã kiếm được không ít. Thang nguyệt lộ vớ nhiều nhất. Cả ba nhất thời cười không khép được miệng. Nào, lạc tâm tiểu thư, một vạn nguyên tệ này cho ngươi. Thang Nguyệt Lộ hào phóng đường nguyên tệ, không để cho người hợp tác trắng tay. Lạc tâm kinh ngạc, buôn bán này lời được một vạn nguyên tệ sau. Tám người diệp viêm thì tức học cả máu, nhưng họ biết rằng vị trí thứ nhất này quan trọng đối với họ, chỉ cần phải trả giá thôi. Được rồi, lựa chọn cách thắng của các người đi, tiêu thiện nói. Các người tự động nhận thua đi, trường phòng bất lực nói. Trước mặt của nhiều người mà giả vờ như vậy thì không bằng tự động nhận thua trong vui vẻ, như vậy thì ít nhất còn chút mặt mũi. Các hạ võ nghệ cao cường, diệp đạo tự ti, cây hèn này bỏ cuộc, tạm biệt. Diệp đạo quả quyết ôm quyền nói. Các hạ võ nghệ cao siêu, hứa trưởng không bỏ cuộc. Tiêu thiên bỏ cuộc, thang nguyệt lộ xuống đài. Vốn người bọn họ ôm quyền chắp tay vui vẻ nhận thua, sau đó thang nguyệt lộ phất tay một cái. Đi, hứa trưởng không, hôm nay ta mời khách. Được đó, hứa trường không chính là công thần, phải khen, Tiêu Thiên nói. Thật ra ta còn có ý tưởng, việc này hoàn toàn có thể làm tiếp. Nếu như nhiều người muốn vị trí thứ nhất như vậy, thì những thành trì còn lại cũng có thể. Tử lý tương tự, hứa trường không đáp. Làm như vậy đi, mấy người chúng ta cùng nhau làm, chiếm lấy vị trí thứ nhất của tiên thiên trúc cơ đạo quả. Này, Lạc Tâm, ngươi nói xem thần thông có được so không? Tiêu Thiên nhìn Lạc Tâm mà nói. Lạc Tâm kinh ngạc. Các ngươi còn có cả thiên tài thần thông cơ à? Thiên tài thần thông, ngươi muốn bao nhiêu tuổi? 20 hay là dưới 20? Tiêu thiên lẩm bẩm Lạc tâm chố mắt ra. Thần thông mà còn muốn hỏi bao nhiêu tuổi, ngươi có phải bị điên không vậy? Cường giả thần thông và cả cái thiên diên quốc này là cường giả hàng đầu. Ngươi lại hỏi ta muốn bao nhiêu tuổi? Còn có người chưa đến 20 tuổi đã đột phá thần thông rồi sao? Các ngươi... Các ngươi rốt cuộc là tù luyện như thế nào vậy? Lạc tâm không nhịn được mà hỏi. Mấy người này thật là đáng sợ Nếu là sự thật, một khi thần thông chưa tới 20 tuổi xuất hiện, nhất định chấn động toàn bộ thiên duyên quốc. a không, sẽ chấn động toàn bộ đông vực. Thiên tải như vậy thì mấy ngàn năm cũng khó gặp. Bí mật Thần thông rốt cuộc có thể tham gia luận võ hay không? Tiêu thiên nói Không, lạc tâm đáp Không thể thì thôi vậy. Xem ra ta không thể đột phá thần thông rồi. Thang Nguyệt Lộ tiếc nuối nói hiện tài chúng ta tập trung kiếm tiền trước đã, rồi đột phá sau. Tiêu thiên lại nói Lạc tâm há hốc mồm, rất muốn nói một câu. Đầu óc các ngươi có phải là có vấn đề hay không? Thần thông nó đột phá là đột phá hay sao? Là còn nói chưa thể đột phá. Bộ các ngươi muốn đột phá là đột phá luôn ư? Thế nhưng nàng không có nói mấy câu này. Nàng và tiêu thiên quan hệ rất tốt. Hơn nữa đây đều là những thiên tài hàng đầu, không thể là mất lòng họ. Các người thiếu tiền đến như vậy, hay là tham gia vào lạc thủy thương hội của ta? Thương hội của ta sẽ cung cấp tài nguyên, giúp cho các người tù luyện có được không? Lạc tâm nói ngươi có thể cho bọn ta hơn hai vạn mỗi ngày không? Hứa trưởng không hỏi, cho ta phải hơn mười vạn. Thang Nguyệt lộ nói, cái này không thể a. Lạc Tâm dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ta có thể cho các ngươi các cơ duyên mà các ngươi không thể mua được, chẳng hạn như một số võ công đạo cảnh hoặc một số lan dược quý hiếm. Hồi dẹp đi, cũng là đạo cảnh thì hấp dẫn con người một chút, tài nguyên bên trong có thể bán lấy tiền. Hứa trưởng không bĩu môi, không nói nữa. Chúng ta. Nhanh đến thành trì khác đây. Đạo cảnh cũng tốt, nhưng mà nếu không lớn thì không bán được bao nhiêu tiền ư? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.